liên sư chấp vị phàn lạc quyển 4 chương 6 cờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm ít sát sau khi nhận được báo án liền nhanh chóng chạy tới nhìn thấy bọn họ kiểm tra hiện trường nương i e. b hàn phong nhỏ giọng hỏi trương huyền Cậu nói ý niệm có thể giết người không? Có lẽ có thể Sức mạnh của chất niệm vượt xa ra ngoài khả năng anh có thể tưởng tượng Nhưng may là cô ta đối với anh không có ác ý Vậy việc cô ta cứ xuất hiện ở trước mặt tôi Là muốn mời tôi uống trà sao nơ B E B Hành phong tự vẽo nói Kết quả khám nghiện tử thi qua ngày hôm sau là có Theo mức độ đóng văn thân thể triệu uyên mà suy tính Lúc ấy nhiệt độ nhà kho ít nhất là ở dưới âm 40 độ Nhưng hắn chết không phải vì nhiệt độ Mà là bị suy tim do cực độ hoảng sợ Sư phụ, người cho Đệ tử thêm một lá bùa hộ mệnh đi Lo trước khỏi họa Từ sau khi tận mắt nhìn Trương Huyền khu hủy Ngụy Chính Nghĩa liền đối với cậu sùng bái vô cùng Giống như bối hậu linh theo sát không tha Ngay cả buổi tối cũng không buông tha Đóng gói tốt hành lý đến nhà cậu báo danh Xương hô cũng từ tội phạm thăng cấp lên thành sư phụ Trương Huyền nhìn xem Ngụy Chính Nghĩa Rất muốn nói cậu ta hiện tại đã đem toàn thân mình trở thành đại bùa có thể hoạt động. Cho dù ủy đến đây cũng không có thể nhận ra cậu ta là ai. Cậu đi theo tiểu ly, nó sẽ bảo hộ cậu. Đột nhiên thành viên gia đình lại tăng thêm một người. Trương Huyền thực bất đắc dĩ. Tùy tay đem nguội chính nghĩa giao cho tiểu hồ ly đang ở phòng bếp nấu cơm. Cậu vì sao không nói cho cậu ta, nữ huyện đối với cậu ta kỳ thật cũng không có ác ý Chờ ngụy Chính Nghĩa rời đi, nơ y, e, b, Hành phong hỏi Trương Huyền Nhìn Triệu Yên bất ngờ chết cũng biết nữ huyện oán miệng mạnh đến cỡ nào Nếu cô ta thật sự muốn hại ngụy Chính Nghĩa Cậu ta căn bản không thể sống không đến bây giờ Bởi vì tôi tìm không thấy lý do để giải thích cho cái tên cảnh sát nhiệt huyết này Làm sao có thể nói nữ huyện quân quyết lấy cậu ta không phải vì muốn hại cậu ta Mà là coi trọng cậu ta chứ Trương Huyền cười khổ Có thể cô ta muốn nói cho ngụy chính nghĩa cái gì đó Nâng I.E.B. Hạnh Phong có chút đâm chiêu nói Cũng giống như thế Nữ ửa cứ xuất hiện ở trước mặt mình Có lẽ không phải muốn hại mình Mà là muốn nói với mình cái gì đó Nhưng mà Anh không thể giải thích lý do cô ta giết Triệu Yên Có lẽ cô ta bị lục thiên an khốn chế thân bất do kỹ Hiện tại chỉ hy vọng Trình Lăng không có việc gì Đúng vậy Nếu Trình Lăng có chuyện bất trắc Thì việc kiện cáo khởi tố kiểu gì cũng xảy ra Nương thị... E B Hành Phong hôm nay nhận được điện báo của các ý Nói lục thiên an kiện anh Tư liệu đều đã bảo địch sĩ chuẩn bị tốt Còn về lai lịch của địch sĩ Các ý cái gì cũng chưa hỏi thăm được gì cả giới luật sư không ai nghe nói qua có một nhân vật như vậy hắn giống như là từ trên trời rơi xuống vậy nhưng lục thiên an lại rất tín nhiệm hắn đơn i e b Hạnh phong xoa xoa huyệt thái dương hỏi trương huyền cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được nguyên nhân nhà hàng duy bị cháy sao Ngày mai tôi sẽ giúp anh đến cục cảnh sát hỏi một chút Thuận tiện nhờ bọn họ ở trên tòa án nói đỡ cho anh Yên tâm Có tôi ở đây lục thiên an không làm gì được anh đâu Chủ tịch gặp nạn trương huyền tuyệt đối giúp đỡ không tiếc cả mạng sống Không toàn thân bị đau xuyên đều không sao cả bất quá Chủ tịch, năm nay anh có phải đã làm chuyện gì động chạm đến thần hủy không? Sự kiện cứ hết cái này thì cái khác đến. Tuy rằng tôi không ngại vì anh mà lao động vô ba. Nhưng dù sao cũng phải để cho tôi thở với chứ. Nhân viên công ty người ta thì còn có ngày cuối tuần nghỉ ngơi. Tôi thì ngược lại. Một năm 365 ngày xoay quanh anh. năm 365 ngày xoay quanh anh. Như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, anh mỗi ngày sớm hay muộn gì cũng thắp cho tổ sư gia ba nén hương. Để ông ấy phù hộ anh đừng tiếp tục xui xẻo như vậy. Cứ như vậy làm người kế diện tiểu hồ ly. Từ nay về sau dâng hương cho tổ sư gia trở thành mỗi ngày đều là việc phải làm của nương. Ê. Hạnh Phong Ngày hôm sau Trương Huyền còn chưa có đến cục cảnh sát Điện thoại của sở Phong đã gọi đến trước Nói thi thể Triệu Uyên biến đổi khác thường Bảo cậu lập tức đến xem Tôi không phải Pháp Y Anh làm cái gì mà lại muốn tôi đến nhìn xem Một khối thi thể đã hư thối chứ Vào phòng giải phẫu Khi nhìn đến thi thể đã thối rửa thành một đống xương trắng Phản ứng đầu tiên của Trương Huyền chính là chạy tới hành lang nôn khang một trận Khó chịu lắm sao Nếu không để tôi đưa cậu trở về nghỉ ngơi trước nơn B. E. B. Hành phong xoa xoa giữa lưng giúp Trương Huyền Lo lắng hỏi Làm thiên sư Chỉ sợ cảnh tượng kinh khủng hơn Trương Huyền đã cũng gặp qua Cậu ta phản ứng mãnh liệt như vậy làm cho nơm B E B Hành Phong cảm thấy rất bất ngờ Sở Phong cũng đi ra Nói tôi vốn là muốn cho cậu nhìn xem đây có phải là quỷ thần tác quái hay không Cậu không cảm thấy là thi thể hư thối quá nhanh sao Hắn bị ướp lạnh Sau khi băng tan ra hư thối nhanh cũng thật bình thường Trương Huyền tức giận nói Tưởng tượng lại cảnh tượng vừa rồi Toàn thân cậu liền khó chịu Không phải thị giác tác động gây nên cảm giác ghê tởm, Mà là đống xương trắng kia tản mát ra một thứ mùi làm cho cậu chán ghét Sớm biết như thế Đánh chết cậu cũng không đến Cho dù cách giả thuyết của cậu chính xác Nhưng thi thể khác cũng như thế thì sao Hàng Duy cũng không khá hơn là mấy đâu Sở phong ở bên cạnh từ từ nói Nơ y e b hành phong sưởng sốt Hàng Duy Đúng vậy Hắn cũng tham dự tiệc rượu lần đó của Trình Lăng Sau đó thì lại bị chết vì nổ gác Nơ y E. B Tiên sinh Có hướng thú xem một chút không Tôi đi Đường E B Hành phong vỗ vỗ tay trương huyền Cậu ở đây nghỉ ngơi một chút Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại Tôi cũng đi Lòng hiếu kỳ nổi lên Trương Huyền cố khốn chế cảm giác không khỏi Cùng nâng Duy e, B Hành Phong đi theo sở phong đi vào một căn phòng khác Tình trạng của Hàng Duy so với Triệu Uyên thì tốt hơn Bộ xương trắng ngay ngắn hoàn chỉnh đến độ có thể trực tiếp chuyển đến đại học Y làm tiêu bản Nếu không phải sở phong nhắc nhở Đánh chết Trương Huyền cũng không tin đây là thi thể của Hàng Duy Cảm giác không khỏe cảm lại bút lên bất quá sau khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nơn Y E B Hạnh Phong Khó chịu nháy mắt tiêu tan Hi hi Hóa ra chiêu tài miêu quan tâm mình như vậy Trước kia cho dù anh ta có quan tâm cũng sẽ không biểu đạt rõ ràng như thế Xem ra thân phận người yêu quả nhiên khác biệt Trương Huyền trong lòng vui vẻ thoải mái Còn Ư Ê Ê B Hành Phong thì hỏi sở Phong Sao lại biến thành như vậy Lúc ban đầu thi thể của Hàng Duy sau khi bị cháy là đen thua như thang Nhưng sau khi chúng tôi khám nghiệm không lâu Hắn liền hóa thành thế này Rất ổ dị đúng không? Tôi lo lắng xác chết vùng dậy Cho nên mới kêu Trương Huyền đến thi Pháp trấn tà Yên tâm đi, không có việc gì đâu Hai thi thể này ngủ so với xác ướp còn ngon dốc hơn đấy Triệu Yên khi chết hồn Pháp đã mất Hiện tại nhìn hàng Duy thì cũng thấy như vậy. Không biết hồn pháp bọn họ là bị người thi pháp trấn trụ. Hay là bị đánh tan. Dù sao chắc chắn là không liên quan gì đến huyễn vô thường. Đóng huyễn âm phủ kia làm việc hiệu suất không có cao như vậy. Lo lắng cho thân thể của Trương Huyền. Nương Y E B Hàn Phong không nán lại lâu Cùng sở Phong nói xong vài câu liền kêu Trương Huyền rời đi Khi bọn họ đi qua văn phòng cục cảnh sát Oan ra ngõ hẹp Lục Thiên An và địch sĩ đang ở đó Nhìn thấy nơ Y e, B Hàn Phong Lục Thiên An mặt tối sầm hung hăng Trường Anh địch sĩ lại cười đi lên trước, vươn tay về phía anh. Nương, Y, E, B, tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Nương, Y, E, B, hàn phong không có nắm tay đáp lại. anh chán ghét cảm giác khi tiếp xúc với địch sĩ. Cái loại khí tức tà ác âm u này làm cho anh cực kỳ không thoải mái Địch tiên sinh, xin chào Trương huyền đúng lúc tiến lên bắt tay với địch sĩ Cười hì hì nói lại trùng hợp gặp hai người ở đây Xem ra chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau ở trên tòa án Không Địch sĩ mắt đen đảo qua trương huyền Mỉm cười nói chúng ta sau này sẽ còn thường xuyên gặp nhau Sở Phong đứng ở bên cạnh Ngửi được mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí Hai bút của hai bên nước ở cảnh cục muốn làm cái gì Bọn họ mấy con tôm con tép này không chịu nổi trách nhiệm Đang muốn tiến lên hòa giải Thường Thanh chạy tới gọi anh đi nghe điện thoại Sở Phong rất nhanh đã trở lại Ánh mắt đảo qua hai bên Trên mặt lộ ra nụ cười thủy dị nơn Y E B Tiên sinh Lục tiên sinh Tôi nghĩ mọi người có thể không cần phải lên tòa án chịu thẩm vấn đâu Có một người ngay lập tức sẽ tới đây Các người nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy người ấy Trương Huyền khó hiểu hỏi là ai Sở phong không trả lời Còn cười mỉm theo kiểu thừa nước đục thả câu với cậu Đáp án rất nhanh liền được công bố Ngay khi nhìn thấy một cô gái tóc ngắn có màu da cam đi vào Mọi người cùng kêu to trình lăng Cô gái có dáng người cao gầy đang đứng trước mặt đúng là trình lăng Nhìn thấy gương mặt không dám tin của tất cả mọi người Cô mỉm cười Tôi đi sang vùng khác du lịch Quay về thì nghe thấy lời đồn mình mất tiếp bị ghét Liền vội vàng gọi điện thoại đến cục cảnh sát bác bỏ tin đồn Sở cảnh sát nói mọi người đều ở đây nên tôi liền lập tức chạy tới Chú Thật sự là rất xin lỗi Đáng ra trước khi đi cháu nên nói với chú một tiếng Đều do cháu không cẩn thận Làm rơi điện thoại vào trong nước Không ngờ vì một chút sai lầm nhỏ của cháu gây phiền toái cho mọi người nhiều như vậy Trình lăng mặc áo trắng điểm hoa Quần dài màu vàng nhạt giày da màu trắng dính chút vết buồn Tóc cũng có chút rối loạn Bộ dạng cô không xinh đẹp Nhưng giọng nói trong trẻo Làm cho người ta có cảm giác nhiệt tình cởi mở Hóa ra chiêu tài miêu thức kiểu phụ nữ như thế này Trương Huyền Thực buồn bực nhìn xem nơ E B Hạnh Phong Lại nhìn xem lục thiên an Phát hiện lục thiên an vẽ mặt như thể gặp nguyễn, Cố mỉm cười Có điều nhìn qua giống như là bị trúng gió Hoan nghênh trở về Nương Gì Ê B Hạnh Phong lấy lại tinh thần đầu tiên Đi lên trước mỉm cười với Trình Lăng Nói may là cô trở về đúng lúc Nếu muộn thêm vài ngày Tôi sẽ bị đưa lên tòa án Thật xin lỗi Xin đừng trách chú tôi, ông chỉ là rất lo lắng cho tôi nên mới như vậy Trình Lăng xin lỗi nói tôi cùng chú trở về trước, sau sẽ điện thoại lại cho anh Sau khi Trình Lăng cùng Lục Thiên An đi rồi Sở Phong cười nói thật sự là Phong hồi lộ chuyển thay đổi hoàn toàn Không ngờ náo loạn mấy ngày kết cục lại là như vậy Xem ra chúng ta đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp Hy vọng sự tình thật sự là đơn giản như vậy Nơ I.E.B. Hành Phong thản nhiên trả lời Bác bỏ tin đồn quả thực là rất đơn giản Cùng ngày hôm đó Trình Lăng xuất hiện cùng cảnh sát tổ chức một cuộc họp báo ngay buổi chiều liền được đưa tin lên TV Nơ I.E.B. Duệ đình xem xong lập tức gọi điện thoại tới Nén giận nói anh hai Trình Lăng làm việc cũng thật là không có suy nghĩ May mà không gây nên phiền toái quá lớn Anh khi nào thì quay lại công ty Em một mình làm nhiều việc như vậy thật sự rất vất vả Vất vả thêm vài ngày nữa đi Anh cảm thấy sự tình chưa chấm dứt như vậy đâu Không phải chứ Anh hai, em không muốn già sớm đâu Tiểu tiên tiên của đoàn rô sơ hôn nói nếu em không đến cổ vũ Sau này sẽ không thèm để ý đến em Nâng y, e, b, Hành phong cúp ngay điện thoại Thật hy vọng tên em trai phong lưu này một ngày nào đó cũng trông thấy nguyện Xem nó còn dám nửa đêm ra ngoài kiếm phụ nữ nữa không Trình Lăng không phải đã trở lại sao Tại sao lại nói còn chưa chấm dứt nghe nơ Y, E, B, Hành Phong nói Hoác liền ở bên cạnh kỳ quái hỏi Hồ Ly ngốt Nếu sự tình thực sự đơn giản như vậy Vậy cái chết của Hàng Duy và Triệu Yên Còn có chuyện chủ tịch bị thôi miên thì giải thích như thế nào tiểu Bạch ở trước gương đùa nghịch sợi dây truyền channel Trương Huyền vừa mới mua cho mình. Khinh thường phản bác. Trương Huyền nhún nhún vai, đúng vậy, một người bị chết cháy, một người bị đông chết kế tiếp không biết thế nào. Thật là khủng khiếp, em vẫn là nên đi làm cơm thôi, tiểu Bạch cùng nhau đi nhớ tới tình trạng đóng băng của triệu uyên hot ly run lên không để ý tiểu bạch mãnh liệt phản đối kéo nó vào phòng bếp trương huyền ngồi xuống bên cạnh nơ a e. b hàn phong an ủi nói mặc kệ nói như thế nào trình lăng đã trở lại đây cũng là chuyện tốt Quả thật là chuyện tốt Mặc dù có chút ra ngoài dự kiến của anh Hơn nữa biểu tình của Lục Thiên An Sau khi nhìn thấy Trình Lăng cũng thật đáng để suy nghĩ Di động vang lên là một dãy số lạc I, E I.E.B. Hành Phong do dự một chút mới ấm nghe Bên kia vang lên giọng nói nhỏ của Trình Lăng Hành Phong tôi rất sợ Xảy ra chuyện gì? Thấy mặt nơm, E B Hành phong lộ vẻ nghiêm trọng Trương Huyền lập tức ghé lại Tựa vào bên tay anh cùng nhau nghe Hôm nay ở cục cảnh sát tôi không nói thật Tôi không phải đi sang vùng khác du lịch Mà là bị bắt có Ngay vào đêm đó Sau khi anh đi Tại sao không nói ra Như vậy là có thể xin cảnh sát bảo vệ Tôi không dám Bọn cướp tự hồ rất hiểu rõ về tôi Tôi nghĩ người sai khiến bọn họ nhất định là người quen của tôi Bọn họ đem nhốt tôi trong một tầm hầm rất tối Lúc ban đầu tôi còn tưởng bọn họ là muốn đòi tiền Nhưng sau lại phát hiện ra bọn họ muốn giết tôi Trình Lăng thấp giọng nước nở, giọng nói vì kiếp động mà run rẩy. Tôi không ngờ mình có thể trốn thoát, vốn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau lại nghe nói mọi người đều ở nên tôi liền trực tiếp tới đó. Tôi bây giờ không dám dùng điện thoại trong nhà nói chuyện với anh, sợ bị nghe lén. Khó trách Trình Lăng hôm nay nhìn qua có chút chật vật. Hóa ra là vì thế Có điều nơ G E B Hành phong rất bội phục sự trấn định và cơ trí của cô Cô xuất hiện ở cục cảnh sát Lại cùng đi với lục thiên an Tin tưởng trong một khoảng thời gian ngắn lục thiên an không dám động đến cô Cô nghi ngờ lục thiên an Trình lăng do dự một chút Nguyễn Đình có ám chỉ với tôi Có thể lần tai nạn xe cộ trước kia Cũng có liên quan đến chú tôi Cô ấy bảo tôi cẩn thận Nhưng tôi vẫn nghĩ không phải như vậy Bây giờ tâm tình tôi rất loạn Không biết nên tin tưởng ai Hành Phong thực xin lỗi đã làm liên lụy đến anh Tôi nghĩ chú tôi có thể là muốn hưởng nơ Y, e B Thì làm sự tình trở nên âm ỉ Để mình thoát khỏi bị tình nghi Vậy cô càng phải cẩn thận Ông ta suy tính nhiều như vậy để đối phó với cô Lại còn hãm hại tôi Nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay Trình Lăng cười khổ nói tôi về nước chính là vì tránh ông ấy Không ngờ ông ấy vẫn là Bách không tha A, có người đến, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh Bên kia điện thoại mơ hồ có tiếng bước chân Trình Lăng lập tức hoang mang rối loạn ngắt điện thoại Chết tiệt chiêu tài miêu, hoàng hồn Thấy nơn Y E B Hành phong nghe điện thoại của Trình Lăng xong mất hồn mất viếng Trương Huyền đứng ở phía sau anh hai tay nắm lại Hỏi tôi thấy ngón giữa bên tay phải của cô ta đeo một chiếc nhẫn rất đặc biệt Chắc không phải là vật đính ước anh đưa cho cô ta chứ Có sao? Tôi không chú ý Kỳ thật nơn G E B Hành phong sớm thấy được Đó đúng là lễ vật trước kia anh đưa cho Trình Lăng Dù không quá đắt tiền nhưng cũng rất tinh xảo Chiếc nhẫn đầu đuôi không phân rõ Ở giữa là hai trái tim đính vào nhau Có lẽ là sau khi bọn họ gặp lại Trình Lăng có ý muốn nối lại tình cũ Nhưng anh thì một chút ý nghĩ như vậy cũng không có Bên người có tiểu thần côn là đủ rồi Điện thoại của Trình Lăng không thấy gọi tới lần nữa Ngày hôm sau nương e, B Hành Phong lại nhận được điện thoại lục uyển đình Nói con ngày mai lên máy bay quay về Mỹ Nghĩ muốn trước khi đi gặp anh một lát Nương e, B Hành Phong đồng ý Tôi không đồng ý Lần này không hại được Trình Lăng Lục Thiên An hận anh chết đi được Anh còn dám qua lại với con gái ông ta Không sợ rằng đây là mỹ nhân kế ông ta bày ra sao Nên IIFB Hành Phong mới vừa buông điện thoại Đã bị Trương Huyền quở mắng một trận Lục Nguyễn Đình khác với cha của cô ấy Trình Lăng cũng nói như vậy không phải sao Hơn nữa, Lục Thiên An bày ra Mỹ nhân kế thì có lợi ích gì? Tôi đây đi cùng anh, người đâm vào Lục uyển Đình là tôi Đi gặp cô ta cũng nên là tôi Cậu đến công ty xử lý đống công việc tồn động đi Tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu sau Nương Ê Ê e. B Hành Phong cầm áo khoét đi ra ngoài Thấy nói không được anh Trương Huyền lập tức gọi To Nhan Khai. Nhan Khai, ánh sáng nháy lên một cái. Nhan Khai đã đứng ở trước mặt cậu. Trương Huyền hoảng sợ siêu vận tốc ánh sáng a. Thiểm Linh Linh hồn đột nhiên xuất hiện cũng chưa xuất hiện nhanh như ngươi. Ngươi triệu ta đến có chuyện gì? ở chung lâu ngày. Nhan Khai đối với thói lãm nhảm của Trương Huyền đã học được cách tự động bỏ qua. Nếu không mỗi ngày chắc phải hộp máu ba lần. Dù là thần bảo hộ cũng chịu không nổi. Đi theo chiêu tài miêu, ta sợ anh ta có nguy hiểm. Phân phó xong, vẫn thấy Nhan Khai vuốt ve loan đao bên hông, một chút cũng không nhúc nhích. Này, ngươi có nghe ta nói hay không? Có. Có. Nhưng ta không thể làm theo lời phân phó của ngươi Bởi vì chủ nhân lo lắng ngươi gặp chuyện không may Đã bảo ta đi theo ngươi Ta gặp chuyện không may Ta thì có chuyện gì Khó trách hai ngày vừa rồi ta luôn cảm thấy được sau lưng lạnh lẽo Hóa ra là ngươi làm bối hậu linh ở đằng sau Lập tức rời đi cho ta Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta Dù cho ngươi có là người yêu của chủ nhân cũng thế Chỉ một câu làm trương huyền tức giận đi qua đi lại ba vòng Rống to tiểu hồ ly con mèo nhỏ đi ra cho ta Bọn họ quay về nơi Y e, B Trạch rồi Cho dù bọn họ ở đây Với đạo hạnh của tiểu hồ ly cũng không giúp được gì cho ngươi." Sếp Rốt cục cảm nhận được tâm tình của Nương. "Ê e. B Hàn Phong mỗi lần mắng cậu như vậy." Trương Huyền lấy điện thoại gọi cho Nương. E. B Hàn Phong quét anh vì cái gì hỏi cũng không hỏi liền phái nhan khai đi theo tôi nương gì e, b hành phong tay cầm vô lăng bị chấm đến run lên vội đem di động di ra xa tay một chút tôi cảm giác cậu có nguy hiểm rốt cuộc là tôi có nguy hiểm hay là anh có nguy hiểm Từ đầu tới đuôi bị nữ hữu bám theo không phải là anh sao Là tôi Nhưng mà Tôi mặc kệ Anh muốn làm cái gì thì làm Dù sao anh là chủ tịch Nhưng thị vệ thần thì anh mang đi cho tôi Tôi không cần ai bảo hộ uy thức thần chứ Trương Huyền cậu tỉnh táo lại nghe tôi nói Điện thoại đầu bên kia đã dập máy Nghe tiếng tút tút Đơn Y E B hàn Phong cười khổ Trên đời này trợ lý dám rống to như vậy với chủ tịch của mình có lẽ chỉ có một mình Trương Huyền Anh đoán được Trương Huyền biết chuyện này nhất định sẽ nổi giận Nhưng không nghĩ cậu ta lại tức giận đến như vậy Anh hiểu được suy nghĩ Trương Huyền Nhưng không cách nào nghe theo cậu ta Nữ huyện xuất hiện vẫn làm cho anh tinh thần không yên Mà ngày hôm qua sau khi nhìn đến bộ dáng khó chịu của Trương Huyền khi thấy Triệu Yên cùng hàng duy Cảm giác này liền càng mạnh liệt Có lẽ Trương Huyền sẽ cười nhạo trực giác của anh Nhưng anh biết mình không có dự cảm sai Giống như anh lúc còn nhỏ khi trải qua vụ tai nạn xe cổ đó Cảm giác hoảng hốt lúc ấy của anh cũng giống như bây giờ Cảm thấy có thứ gì đó rất trọng yếu sẽ rời khỏi mình Rồi lại không thể ngăn cản Bởi vì chính anh cũng không biết sẽ phát sinh cái gì Lục Quyển Đình ở tại một biệt thự bên bờ biển Biệt thự xây dựng ở giữa vùng nối đá yên tĩnh liệt sự tao nhã rất thích hợp làm nơi nghỉ tạm giải sầu đó là một căn nhà của Trình Lăng do Lục Thiên khoan thiết kế khi còn sống Lục Nguyễn Đình không muốn ở cùng với cha liền ở nhờ tại căn nhà này của Trình Lăng khi đơm a e, b hàn phong đến Cô ý mua váy tặng cho Lục uyển Đình tỏ vẻ xin lỗi Lục uyển Đình rất vui vẻ Dẫn anh vào phòng khác Cười nói anh thật quá khách khí Kỳ thật người phải xin lỗi phải là tôi Cha tôi làm việc lỗ mạng gây rất nhiều rắc rối cho anh Tôi thực sự sợ anh khó chịu không muốn đến đây Sao lại thế được tôi còn sợ cô cũng cho rằng là tôi giết chị họ của cô tôi chưa từng cho rằng như vậy tuy rằng tôi biết nơm a e, b tiên sinh có đai đen tích ôn đồ nhưng tôi tin tưởng rằng ở ngoài sàn đấu anh sẽ không động thủ những người làm nghệ thuật như chúng tôi rất tin tưởng vào trực giác của chính mình lục uyển đình nói đùa Cô có giọng nói trầm thấp ổn trọng Tóc đen dài được buộc rất đơn giản Trên người không mang trang sức gì quý trọng Lại có vẻ thanh thuần cao nhã Rất khó tin tưởng cô là con gái của Lục Thiên An Đơn Tùy e. B Hành Phong uống một ngụm cà phê Lục Nguyễn Đình đưa tới Nhìn bốn phía xung quanh một chút Căn nhà xây dựng có chút cổ kính, bố trí đơn giản, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ lịch sự tao nhã của nó. Trên giá sách được bày đặt không ít đồ sứ tinh mỹ thời xưa, đối diện với phòng khách hình như là phòng làm việc. Nhìn xuyên qua cửa kính phía bên dưới, có thể nhìn đến trên sàn nhà sắp đặt thư thớt một ít hình điêu khắc đang làm gian dở. Cạn dầu, thạch cao Còn có các loại dao dùng để làm tự chất đóng ở bên cạnh Lục Yển Đình ngượng ngùng nói tôi làm việc luôn luôn vứt bừa bãi Lập tức phải đi Nơi này đều chưa kịp thu dọn tốt Chị họ nhất định sẽ tức giận Nhìn ra được chị em các cô quan hệ rất tốt Đúng vậy, tôi không có chị em ruột Sau khi nghe nói một người chị họ Tôi rất vui Nói đến Trình Lăng Lục Uyển Đình ngọt ngào cười Cho nên trước khi đi tôi muốn gặp nơn y. E B Tiên sinh nói chuyện Chính là hy vọng sau này anh có thể chiếu cố nhiều đến chị ấy Chị ấy mấy năm gần đây vẫn luôn ở nước ngoài Ở đây chị ấy không có bạn bè nào đáng tin Thật phải đi sao Thật sự là đáng tiếc Tôi thấy nơi này môi trường không tồi Rất thiết hợp tĩnh tâm điêu khắc Nương Y Y E Hành phong nhìn ra mặt biển yên tĩnh Ngoài cửa sổ nói Ngoài cửa sổ có an trí lan can phòng hộ Có thể tựa vào đó ngắm trời biển một màu Nương Y E. B Hành phong nghĩ lục uyển đình hẳn là rất thiết nơi này Cô sợ dĩ phải rời khỏi đây có thể là cảm thấy được đứng giữa cha và chị họ khó khăn như thế nào Một bên rèm cửa treo một vật thể hình nón hơi cong cong rất kỳ quái Màu nâu xám Phát ra màu sắc u ám Nhìn thấy nó Nương Ê e. B Hành phong kìm lòng không nổi đi tới Lục Uyển Đình cười hỏi anh cảm thấy hướng thú với sườn tê giác sao Sườn tê giác Chính là sườn của bò tót đấy cũng gọi là sườn tê giác Anh xem Giữa phần đầu và phần đuôi của nó đều có những đường vân màu trắng liên kết với nhau Thể hiện tâm linh hòa hợp Thuyền thuyết nói nếu để nó ở trong phòng Có thể tìm được tình yêu đích thực Đây là đồ của chị họ Có lẽ chị ấy về nước ngoài trừ để giải sầu Còn muốn tìm lại mối tình cũ Vậy sao? Anh chỉ nghe nói thiêu đốt sừng tê giác Có thể chiếu ra được thần tiên ma quái Không biết còn có liên quan đến cả chuyện tương tư Xem cái sườn tê giác này uốn công thành vòng cung, Đỉnh sườn ngọn hoác giống như một thanh đoạn kiếm nhỏ Trên thân sườn ngoài trừ đường vân trắng còn có vài đường vân tròn uốn lượng Chợt nhìn lại Nhìn giống như một khuôn mặt vạn vẹo được khắc trên đó Mồm miệng mở to Ôm trầm đến mức làm cho người ta vừa thấy liền muốn lập tức dời mắt đi không nghĩ tới cô lớn lên ở nước ngoài mà cũng tin tưởng những thứ này. Nơm Y EV Hàn Phong miễn cưỡng cười nói, bởi vì bất cứ một cô gái nào cũng đều tin tưởng những truyền thuyết về tình yêu ấy. Sao Minh không vậy ta? Cho dù không phải sự thật đi nữa. Lục Uyển Đình cười nói bác tôi khi còn sống thích thu thập các loại đồ hiếm là cổ quái. Sương tê giác này nhìn có vẻ rất cổ xưa Cho nên chị họ tôi tin chắc rằng nó linh nghiệm Mới lấy đến làm bùa hộ mệnh của mình Đơn Đôi Ê. Ê B Tiên sinh Cố lên nhé Anh và Trình Lăng đều đã là chuyện quá khứ Còn cố lên cái gì Đơn Đôi Ê. Ê. Ê B Hành phong trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào May mà tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc giúp anh thoát khỏi xấu hổ Thấy là Trương Huyền, Anh liền nghe máy nói tôi vẫn ổn Tôi biết giọng nói khó chịu của Trương Huyền xuyên qua mạng điện thoại truyền tới rất rõ ràng Cùng mỹ nữ nói chuyện hẳn là rất khoái trá đúng không Chủ tịch Mùi giấm chua nồng đậm lộ ra vẻ lo lắng bị nói chứ Đơn V Ê B Hành phong ngược lại lại muốn cười Có chuyện gì Tôi vừa mới nhận được điện thoại của cậu cảnh sát nhiệt huyết kia Nói bọn họ phát hiện ra một khối xương trắng Địa điểm cậu ta nói rất giống với nơi mà anh bảo là chôn lão ông. Anh có muốn đến xem không Tôi lập tức tới ngay Cậu ở công ty chờ tôi Đường Gì E B hàn phong nói cáo từ với lục uyển đình rồi đi ngay Lái xe thẳng về công ty Trương Huyền đứng ở dưới lầu Thấy anh đến Nhìn nhìn đồng hồ nói hừm, Anh lần sau dùng xe tăng đến là tốt lắm Nhất định càng uy phong nơm y e b Hành phong mở cửa để cậu lên xe Hỏi vẫn còn tức giận Đem bối hậu Linh Triệu đi Thì tôi sẽ không tức giận nữa Nói thật Cậu không có khả năng Thật sự nổi giận với nơm Y E B Hành phong Không ai dám gây khó dễ với tiền đúng không Nhưng mà Muốn có đại ngộ thì nên tranh thủ một chút Cậu cũng có quyền riêng tư Không thể làm cái gì đều để cho cái U Linh ân trầm phía sau kia nhìn thấy Chờ đến khi sự tình đều giải quyết xong được không Hai ngày Nể mặt chủ tịch Trương huyền nhân nhượng một chút Thay đổi đề tài Chủ tịch Anh có thấy là chúng ta hiện tại so với cảnh sát còn chuyên nghiệp hơn không? Ở đâu có ghét người là chạy tới đó? Không bằng sau này chúng ta hợp tác làm thám tử đi. Được! Nâng IIFB, Hành Phong nở nụ cười. Chỉ cần Trương Huyền Thích, anh không phản đối. Hai người dựa theo địa chỉ Ngoại Chính Nghĩa đưa cho đi đến hiện trường. Kỳ thật không cần xem địa chỉ cũng có thể tìm được vị trí chỗ đó căn bản vẫn nằm trong trí nhớ của Nương. E, B Hành Phong, anh vốn tưởng rằng tất cả trí nhớ về chuyện giết người đều là do Hàng Duý giả tạo, không ngờ rằng lão ông thật sự đã chết. Xem ra vận khí của Hàng Duy không tốt như khả năng dùng thuật thôi miên của hắn Bị cháy xong biến thành bạch cốt không nói Ngay cả hồn phách đều tan Hy vọng tình trạng chết của lão ông không kinh khủng như vậy Sự thật chứng minh Không phải kinh khủng mà là rất kinh khủng Sau khi nhìn thấy một bộ xương người trắng toát nằm thẳng ở dưới hố đất Cương cốt toàn thân đều dính đầy bùn đất Trương huyền lập tức chạy ra xa nôm khang Đơn Người e. B hàn phong lo lắng cho cậu Đuổi theo nói nếu không cậu cũng uống nước bùa đi Có lẽ sẽ đỡ hơn Uống nước bùa là độc quyền của anh Trương huyền ngồi sộm ở bên bờ sông há mồm to hít thở không khí trong lành nói Một thứ mùi rất cổ quái Hư thối mà tà ác Tróc hủy nhiều năm như vậy Cậu vẫn là lần đầu thất thố thế này Xem ra lục thiên an không chỉ có dưỡng hủy ghét người Còn có cả tà thuật Cái này rốt cuộc là pháp thuật gì? Có thể đoạt đi hồn phách con người Giác quan thứ 6 thông linh không thông báo gì Trương Huyền suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra Đành phải nói anh đi nhìn xem có Manh mối gì không tôi ở đây chờ anh Hai cốt là do mấy đứa bé chơi đùa ở gần đó vô tình phát hiện ra Chôn cũng không sâu Thi thể vạn vẹo biến hình sương cổ bị gãy, chân trái cũng có dấu vết nối xương, chứng minh là lão ông. Bởi vì nơn, y... e... b, hàn phong từng nghe lão ông nói chân trái ông ta từng bị gãy xương vì tai nạn xe cộ. Chủ tịch anh xem, đây là phát hiện ở trong xương tay của ông ta là vàng rồng nha, hung thủ nhất định rất có tiền. Nguyễn Chính Nghĩa đem túi vật chứng đưa cho nơ y, e, b, hành phong Cậu ta ở trương gia 2 ngày Thật đúng là coi trương huyền như sư phụ Chủ tịch của sư phụ đương nhiên cũng chính là chủ tịch của mình Vì thế cách xưng hô càng trở nên dễ kêu dễ gọi Trong túi vật chứng túi là một viên cúc áo bằng vàng rồng Trên cúc áo còn vướng một sợi chỉ Hiển nhiên là người chết khi bị hại đã liều mạnh tóm lấy Người có thể sử dụng cúc áo đắt tiền như vậy không nhiều Nương, Ê Ê e. B Hành phong thực tự nhiên liền nghĩ tới lục thiên an Xương cổ ông ta là như thế nào mà bị gãy Hẳn là là bị gãy cứng linh tinh gì đó đánh gãy Một cú chí mạng Nhưng mà theo như tình trạng giải dụ của ông ta thì hình như lại là bị chôn sống. Còn nữa, bùn đất đều thấm vào trong xương cốt của ông ta. Hung thủ nhất định đã làm gì đó với khối thi cốt này. Mời Trình Lăng đến cảnh cục xem sao, có lẽ cô ta nhận ra được cúc áo này. đơn, Đi Ê. Ê. Ê B B Hàn Phong nói xong liền xoay người rời đi Không muốn nhìn thêm một chút nào nữa Giống như Trương Huyền mỗi lần nhìn đến bộ xương đều thấy không khỏi Anh mỗi lần nhìn thấy lại cảm giác rất bất an. Nhận được điện thoại của Ngụy chính nghĩa Trình Lăng liền nhanh chóng tới cục cảnh sát Thần sắc của cô ta hôm nay thoạt nhìn không tồi Mặc một bộ váy dài làm dáng người thêm thon thả Nhìn thấy nơn e. B hàn Phong và Trương Huyền cũng ở đấy Cô sửa sốt Chú tôi lại tìm đến anh gây phiền toái Ngụy chính nghĩa mời con ngồi xuống Không liên quan gì đến chủ tịch Chúng ta mời cô đến chính là muốn hỏi một chút cô có từng nhìn thấy cái cúc áo này bao giờ chưa? Nhìn đến cúc áo màu vàng trong túi vật chứng, Trình Lăng vô cùng kinh ngạc nói: Ơ, "Đây là cúc đính trên áo vảnh tô của chú tôi. Ông ấy mới đặt làm từ Paris. Mấy ngày hôm trước còn mặc nó tham dự tiệc rượu. Sao lại nằm trong tay các anh?" Ánh mắt của cô đảo qua đảo lại giữa Ngụy Chính Nghĩa và Nương. E B Hành Phong, Khẩn Trương hỏi có phải xảy ra chuyện gì không? Chúng tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đến một vụ giết người, cho nên mời cô hỗ trợ điều tra. Thấy Ngụy Chính Nghĩa bắt đầu chính thức thẩm vấn Trình Lăng, Nương. E B. Hành Phong rời khỏi phòng Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện Hỏi Trương Huyền Cậu đổi nước hoa Đúng vậy Trương Huyền kỳ quái nhìn anh Tôi gần đây đang dùng nước hoa chung kết số lượng hạn chế mà anh tặng lần trước Sao vậy? Không có gì Nửa tiếng sau trình lăng đi ra Thấy cô tay chân khẩn trương phát ra run rẩy Nương e. Người Ê B Hàn Phong nói thật xin lỗi Là tôi bảo cảnh sát mời cô đến làm xác nhận Không làm cô sợ chứ Không có tôi vẫn ổn Chính là không dám tin tưởng chú tôi lại giết người Trình Lăng miễn cưỡng cười Ông ấy vì cái gì phải làm như vậy Điều này phải hỏi chính ông ta Nhưng nếu có thể nhờ cơ hội này mà bắt được ông ta Đối với cô mà nói Đây không phải là chuyện không tốt Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fi